Nak maut asal bawat terantos semai sembunatasa. Nak maut asal bawat terantos semai sembunatasa. Nak maut asal bawat Namo Buddha namo Sambahya, namo Đệ tự sinh nghiêm thân quý để làm lễ Tán Dương Chiêu Phật. Đệ tự sinh nghiêm thân quý để làm lễ Tán Dương Chiêu Pháp. Đệ tự sinh nghiêm thân quý để làm lễ Tán Dương Chiêu Tăng. Đệ tự sinh cung cảnh lễ Đức Thích Tương, mật sinh cung chánh lận giác thấy Do anh lực Tán Dương Đức Tâm Bảo cách tóm tắt sinh gia họ cho toàn thể thuật tự hiện đây, được tân tâm thường an lạc và nhất là có kết quả sáng suốt. Mã hầu mau chính mắt được đào hỏa niết bàn đồng nhau cả thể. À, kính thưa quý vị. À, thời pháp hôm nay, chúng tôi xin à, trích giảng một bài kinh được ghi nhận ở trong phân chi kinh, pháp bốn chi. Bài kinh này có tựa đề là lực và thời pháp hôm nay chúng tôi nói về bốn lực. là bốn sức Nếu hòa này có dạy à này chưa tỳ không có bốn lực này thế nào là bốn lực niệm lực định lực vô tội lực và năng nhiếp lực này chưa tỳ không có bốn lực này. Và sau này chúng ta sẽ đi tìm hiểu một cái vấn đề được nêu ra là thông thường thì Người phụ tử chúng ta sẽ an tưởng rằng Một khán giả thường thường phải có năm lịch Là tính tấn Niệm, định và sợi lịch Như ở đây Đức Phật Ngài chỉ dạy Có bốn lịch Là niệm lực định lịch Vô tờ lực Và Nhíp phục lực Vậy thì Có những ý nghĩa nào Mà khác biệt trong cái đạo lộ đưa tới sự giải thoát xin thưa quý vị rất khác bởi vì ở những bậc thánh do nương theo đức tin mà thực hành pháp nhưng có những bậc thánh khác thì cái đức tin không được mạnh nhưng mà cái vị này lại nương theo cái sự tu tập của mình một cách nhiệt tình và chứng được thánh một bậc thứ ba do cái trí tuệ sung mãn trong quá khứ và cho nên cái vị này quán những cái pháp nó hiện khởi ra à, để rồi chứng đắc được quả tự được cái hạng thứ nhất mà đức phật dạy rằng đó đây là cái bậc thánh được gọi được mang tên là tính giải thoát đó là sotha Cái bậc thứ hai được gọi là cái bậc thân chứng, cái bậc ca giác mà Tức là tự thân mình chứng thật được, những cái sự thật Chứ không phải do tin. Họ có theo cái tin để mà thực hiện Thì à, Bậc thứ ba được gọi là bậc chiến khí mà Tức là Cái bậc nương theo cái trí tuệ Và do đó thì tùy những cái phước lành Mà cái người nào đã tích tử trong quá khứ thì Đức Phật Ngài dạy những cái pháp môn thích hợp Và từ những pháp môn thích hợp đó Người này giống như được khai mở ra Những gì chưa được khai mở Những người này được tư tôn Ngài chỉ điểm để từ cơ bản có sẵn để vượt lên và chiến đất được quả thị lực ở cho nên ở trong phần này chúng ta thấy rằng phần Đức Phật này dạy rằng có bốn cái lực là niệm lực, định lực, vô tội lực, năng nhứt lực. Mà ngài chưa không có đề cập tới tính lực, ngài cũng không đề cập tới. Cái Bởi do chúng sinh này ở trong quá khứ ở trong tiền xa xưa, chúng sinh này đã từng tạo một cái duyên lành về cái pháp triển định. Nó như là một cái thói quen. Khi mà bắt lại được những cái đời mục thiền mình mà quen thuộc. Ở quá khứ. Tại cái người này cái tâm này rất là thích thú. À, rất là tham hiểm và thực hành theo những cái pháp môn mà thiền định mà mình đã từng ở trong quá khứ thực tập. Nói lại một cái người nằm ở trong quá khứ thường tích lũy những cái phước lành qua cái sự tin tưởng và đức tịch nó cũng tạo thành một cái thường cận duyên gọi là phát cấp tí cố bán cái giá tất diệu. tức là cái thường tận viên, tức là nó quen như vậy. Như người mà trước đây thường hay trong những chiếc quá khứ thường hay bố thí gì đó, cho nên trong cái chiếc này rất thích thú về cái bố thí gì đó. Nhưng mà đối với cái mạnh lực thiền định, những cách tu tập thiền định, thì người này cảm thấy một cái gì đó khó khăn, một cái gì đó. Mà không có An nghĩ thích phú lắm Mặc dù biết đó là pháp tốt Rồi đối với những cái pháp suy quán Về vô thường Hay khổ ừ. hay vô ngã Thì người này cảm thấy càng rắc rối Càng gần gần gần thấy mơ hồ Không lắm mà bắt được ở đâu Là gốc đâu mà ngọt Không biết ở điểm từ ở chỗ nào nên đối với những những chúng sinh mà thích về bố thí hay tỷ giới đó thì chúng ta phải biết rằng á những chúng sinh này lỡ quá khứ là chúng ta từng nuôi theo phần. còn như vấn hiện tại này có những chúng sinh mà thích hành thiện vật thì cũng phải hiểu, hiểu biết rằng á, là đã vượt qua được một cái giai đoạn mà thực tập đối với những chúng sinh mà tích về ngẫm suy, quán tưởng về trạng thái vô thường, khổ vô ngã hay quán tưởng về sự chết, quán tưởng về những cái pháp duy ly, quán tưởng về cái nghiệp quả. thì chúng ta này có một khí vậy, đừng nói càng. ở đây, khí đức Phật này dạy rằng có năng là có bốn cái lực: niệm lực, định lực, vô tội lực và năng giúp lực đó. là muốn nói chỉ ở khoảng giữa này. Ở khoảng giữa này thì bất kỳ chúng ta nào cũng phải khởi động cho dù cái người mà nương đích tinh để mà tạo trữ những cái phước lành đi chăng nữa mà muốn chiếm mắt được tạo quả cũng phải đi vào cái khoảng giữa này rồi những cái chúng thanh nào mà dục cái trí tuệ cao mà tích lũy ra những cái phấp quán ở trong những quá khứ thì cũng phải thực tập ở trong cái giai đoạn đưa, đưa đi Và cho nên ở đây là một cái mấu chốt để cho chúng ta nắm bắt được cái vấn đề Mặc dù chúng ta biết rằng Có năng lực như là tính tấn Niệm, định, tuệ Nhưng ở đây chỉ có Cái hoạt là chỉ như lên niệm lực Và định lực Nhưng mà nó không nói lên cái tấn lực Là bởi sao Bởi vì có niệm ở đâu, có định ở đâu Thì ở đó có tấn ở đâu Và chúng ta biết rằng đó, chánh niệm, chánh định và Tránh sinh tắc Được ghép vào Hay gom lại à, Thành ra là bình ổn một nhóm của sự định vậy thì thế nào là cái niệm lực niệm lực thì chúng ta hiểu biết rồi à, tức là một cái sự chú ý thông thường thì cái người phật tử chúng ta chỉ chú ý à, bằng cách là ghi nhận những cái cử chỉ ghi nhận những cái trạng thái tâm của mình ghi nhận những cái cảm thọ của mình nhưng vậy thì có phải là lực chưa chưa chưa bởi sao vậy bởi vì trước khi có lực lực thì này phải người này phải vượt qua cái quyền à, tức là một sự kiểm soát in giá trước khi mà đó có một cái sức mạnh thì người này phải đi qua một cái quyền à, tức là công sự kiểm soát chặt chẽ bao giờ kiểm soát được chặt chẽ không có một kẽ hở thì bây giờ cái sự nhận đó cái sự quý đó mới tạo, tạo thành một cái à, sức mạnh hòa thú vị rằng cái niệm lực hay là cái tâm sở niệm Đó là một nền tảng ban đầu không thể thiếu. Nói ra khác, nó là một nền tảng bắt buộc phải có để mà tiến hành trên cái đạo lộ giải pháp, đưa đến chứng đạt được. À, nó cũng giống như là một cái bệ phóng của một cái cái người lực sĩ. Hay là nó có chỗ gì, gì một cái chỗ vững chắc cho cái người tạ thủ đứng ra trên đó. cái người ta thủ muốn mắng muốn được mục tiêu thì người này phải đứng vững ở trên đất như thế nào cũng vậy thì niệm lực hay là tâm sở niệm nó là một cái điều kiện tiên quyết một điều kiện ban đầu Một vững chắc để, để cho hành giả tiến đến cái mục tiêu là chứng các bạn không thể thiếu được mà một khi niệm nó không có đủ sức mạnh nó không có quyền nó không đủ sức mạnh thì nó sẽ không có đủ sức lôi kéo các pháp khác cùng làm một cái công việc để mà ghi nhận những cái diễn tiến của danh và sắc ngay cả việc bố thí bình thường nếu cái người mà có một cái sự ghi chú ghi nhận người này sẽ quán xét và cái công việc bố thí của người này nó thật sự hoàn hảo còn trái lại nếu không thì cái công việc bố thí đó cái phước cảnh bố thí đó nó bị giảm thiểu đi một kết quả tốt đẹp. Đại khái chúng ta thấy rằng với một cái người thí chủ làm cuộc lễ gia tăng là cố thiết hướng, nhưng ngày chú ý, ngày ghi nhận tất cả những cái sự kiện của một cuộc lễ, đó. người này sẽ thấy rất nhiều việc ở trong cuộc lễ đang diễn xí đó là một điểm. Thứ hai, thì cái người này sẽ quan sát, là chú, chú nhận, chú ý, người này sẽ nhận thức được những cái bậc thực của mình. Nó có hài lòng hài lòng với người này nghe Không phải là Người này chỉ đoạn ra những cái màu mục tật đó Rồi có những công việc mình đã hoàn tất như vậy thì Cái sự chú ý này nó sẽ không có Và một cái sự chú ý không có nữa Có thể những cái bậc thực Nó không thích hợp Chúng ta thí dụ như nha Trong một cuộc lễ đạo phát hội như thế nào Người phật tử Nó còn hay hỷ thích thú khi mà đặt bác vào đặt vật thực hay là đặt những cái, những cái món ăn thuốc men vào bát thôi quan cũng thừa chúng ta thấy là có một cái số người một số mật tử hiểu lầm về vấn đề thuốc trị bệnh với hạn cho nên đem những cái viên thuốc đặt vào bằng những vị thuốc như paracetamol đặt vào bát thôi chứ người này thiếu chú ta tại sao vậy Bởi vì chiều lăng lúc đó đâu có bệnh mà cái bệnh khác không phải là bệnh cảm một cái loại bệnh nào đó nó khác với bệnh cảm mà đang như đem vậy thì nó không thích hợp và sau này cứ bản, bản nhận lại thì khi cần thì không có mà khi không cần thì có rất nhiều và trên đời này chúng ta thấy có những trường hợp này Nó, khỏi, nó khỏi là vậy? lúc không cần thiết thì nó tới ào à, ào ào những hoạt chất nó tới ào ào nhưng mà nó cũng là những cái bằng cách bình thường mà tốt nhưng một khi lên cần nó là không có dù rằng cái món vật nó rất là tầm thường có những lúc mình cần một cái bàn chải đánh răng là không có mặc dù bàn chải đánh răng nó rất là bình thường có những lúc mình cần một cái kem đánh răng nhiều khi không có mà lại lúc đó thì nhiều vô số bởi vì trong công cuộc bình thường như vậy mà mình thiếu chú ý thiếu ý nào thì quả cứ bố thí mình nó cũng không có được một cách mỹ mãn Những cái giới hạnh Nếu như không chú ý nhưng không quan sát Thì cái giới đó nó không đứt, nó không đứt à, Nhưng mà nó lại không có Được tốt này, Nó không thể đứt cái y này Thì nó cũng đứt cái y kia Nó không có phạm vào cái Ý giới Thì thân giới cũng phạm hay là nữ giới cũng phạm Thật cái lại nếu như Có một sự chú ý Có một sự ghi nhận rõ ràng Thì người này sẽ dinh dưỡng thế giới mà nó toàn hào. bất kỳ một cái chi nào của giới đều không bao giờ bị vi phạm bởi sao bởi có sự chú ý một khi đã có sự chú ý thì cái sự dễ vui sự xem nhẹ nó không có và wow. nó dần dần nó tạo thành một cái thói quen mà một cái thói quen đó nó đặc lực <cười> giống như người lịch sử dù không có biểu diễn hay không dù có biểu diễn hay không biểu diễn thì sức mạnh người lịch sử vẫn có. Dù trong thời bình hay trong thời chiến thì sức mạnh quân đội đó cũng vẫn có. Không phải là sức mạnh quân đội nó chỉ hiển lộ ở trong cái thời chiến khi có đánh nhau khi có đánh cãi thì sức mạnh quân đội nó mới hiển lộ. Mà cái lại trong thời bình mặc dù không đánh nhau, mặc dù những cái người lính có thể là đi dạo phố, đi nhàn rãnh, nhưng mà sức mạnh quân đội vẫn có. Nó bao thành cách tự nhiên của em. Cho nên cái niệm lực, khi gọi là cái niệm lực hay là sức mạnh có cái như là bao giờ mà bất kỳ một kỳ phải lên đều nắm bắt được nó mà không cần phải tốn công sức gì Như là một cái tận y duyên, một hiện lương nhờ một cách vững chắc gọi là u ban. À như thế vậy bất kỳ vô nhờ một cách vững chắc mà như nhờ không phải tốn công sức, không nhờ phải mệt nhọc. Muốn được như vậy á thì cái người này phải Thực tập rất là nhiều Để cho nó trở thành thuần tục Nó cũng giống như một cái người Thợ chuyện thợ, thợ bắn cung thiện xảo Khi họ đặt tên cung tên vào Là chỉ cần thấy được mục tiêu Và họ bắn Bắn ngay lập tức Bắn theo một cái, đoàn, trong một cái quán tính Bắn theo một cái tự nhiên Và mũi tên vẫn trúng nè Mà muốn được như vậy Thì cái người Sà phủ này Phải rèn luyện phải nỗ lực, phải cố gắng để mà đạt được một cái chỉ xảo như vậy đạt được một kỹ năng như vậy thì bây giờ người này ở bất kỳ ở tư thế nào ở bất kỳ ở một cái vị trí nào người này cũng có thể bắn trúng mục tiêu như thế nào cũng vậy dù bất kỳ ở trong một tư thế đi đứng nằm ngồi hoặc là bỉnh táo hoặc là cái suy tư hay không suy tư thì cái niệm lực này nó vẫn chuyển một sự mạnh. để trước tiên thì mình phải tạo được một cái niệm lực tức là sức mạnh của sự à, chú ý và vì càng chú ý nhiều trên nào thì sẽ càng, càng càng nhận thức được cái nhiều cái điều đặc biệt ở trong những cái sự kiện ở trong những cái sự vật rất ư là bình thường bây giờ một số hành giả họ chú ý về vào trong cái hơi thở hít vào thở ra hít vào thở ra Thế thì chỉ là niệm hơi chứ không phải là niệm lực Bao giờ cái hành giả này Thun thục, cố gắng à, Lấy mà ghi nhận ghi nhận cái mức độ mà Khi cái hơi gió nó vừa chạm vô mũi biết liền. Hiện nay chúng ta biết là hơi gió vô, vô mũi vậy đó Nhưng mà hỏi nó chạm ở đâu Quý vị sẽ trả lời là không, không Chính xác, không chuẩn Và cái lại một cái hành giả nào Mà ráng tinh cần Nỗ lực tinh cần Thì cái hơi thở mà nó chạm vào mũi Nó chạm vào mũi trái, hay chạm mũi phải Người này chết rồi Thì bây giờ người này đã thấy rằng mình có được một tí gì đó, một chút ít gì đó của cái niệm lực. để đến khi mà khi mà ngồi lại vậy đó, khi hơi thở nó chạm cách tự nhiên hiểu biết được rằng nó chạm vào mũi phải, Nó chạm ở mũi trái, nó chạm ở phía trên mũi, nó chạm ở dưới mũi. V. V. mà không cần phải cố gắng gì, không cần phải nỗ lực gì. thì bây giờ nó tạo thành cái niệm lực. và mỗi khi đã có niệm lực cái nền tảng nó vững chắc, cái người mà đứng nó trên một bệ phóng vững chắc. Thì tùy họ cũng cao, không thấp gì đó Do cái sức lực của họ Còn Càng có sức lực càng nhiều thì họ càng cao Muốn hái một cái trái cây Ở trên cao Thì người này hãy chọn một cái điểm Để mà từ đó búng mình lên Thật cao để mà hái cái trái cây đó Như thế nào cũng vậy Thì cái niềm lực của chính cái nền tảng của đó Và người này tương càng chạy Là đến một lúc nào đó Vừa đúng độ Thì người này lấy hết sức mạnh dậm xuống ở chỗ cái nền tảng vững chắc đó và hướng người lên có thể hái được cái trái cây. ở cho nên từ cái niệm lực này nó dẫn tới một cái đắc định, à, đắc định. và một khi đắc định rồi, cho nên chúng ta thấy rằng là uh, trong cái bài pháp này, bài kinh này, Đức Phật này dạy niệm lực dẫn tới định lực. Nên coi niệm lực là cái sức mạnh mà nó không bị dao động trước một cái sự thình thường, một cái sự Xem nhẹ. Bây giờ định lực là gom tâm vào trong một cái đối tượng đó. Trong một cái đối tượng nào không cần biết người ta sẽ gom tâm vào, vào mở cái điểm nào đó. Dù nghe, à, dù nghe thấy ngửi, nếm đụng cái chăng nữa. Trong cái năm cảnh nó còn xuất, à, xuất hiện nhưng mà khi mà đã có định lực và có niệm lực thì nó sẽ chú ý vào cái điều đó. Nó cũng giống như là cái người mà nhạc sĩ thiên tài trong một cái cuộc giao hưởng rất nhiều cái vũ khí, nhiều cái nhạc khí nào càng nào đờn, nào trống nào vi ta, nào violon, cũng à, nhưng mà có cái người nhạc sĩ hay là một cái người nghệ sĩ mà có một cái sự chú ý vào một cái loại nhạc khí nào đó thì người ta chỉ chú ý tới cái âm thanh đó mà thôi. Ví dụ như chú ý vào tiếng nhị cầm chẳng hạn là. À thì cái người nhạc sĩ này không hề để tới cái tiếng cống, tiếng kèn, hay là tiếng loại gì tắt không? mà chỉ chú ý tới âm liệu cầm bổng của cái tiếng bị cầm. Có như vậy thì cái người này đã tập trung được nhờ cái niệm lực nó mạnh dạng, nó đã vững mạnh. người này có thể thực hiện được như vậy, nó không bị những cái âm thanh khác ta chi phối. Và một khi đắc lực thiền định thì cái định lực này nó càng được tăng trưởng bởi cái niệm lực nữa. nhưng có lần Đức Phật này dạy à, cho một yêu sĩ khi ông tán tháng thầy của ông là Út cá ngồi ở giữa trời năm trăm cổ xe bò để nghe mà ông không biết gì hết à, biết thầy không biết gì hết, ông Đức Phật ngày mới dạy rằng á như Mai có thể ngồi ở giữa trời và sấm sét nổ mà như lai cũng không hay biết, đây muốn nói lên cái tịnh lực như vậy, rất là an trú trong một cái đề một nào đó Có thể quên, có thể quên hết tất cả những cái gì đó ở ngoài cả. Dù rằng ở trong cái đời sống hàng ngày, nếu cái người này có một sự chú ý những mạnh, nó trở thành là một cái niệm lực một cách tự nhiên. Thì cái người này định tâm trở lại, mình tập ghi nhớ, tập định vào trong một cái sự kiện nào đó, một cái vấn đề nào đó, à, một cái vật thể nào đó. Tâm chú ý Thì tất cả những cái chuyện khác sẽ quên hết. ngay cả chuyện buồn cũng quên ngay cả chuyện vui cũng quên ngay cả những cái chuyện mà không vui không buồn cũng quên luôn thế mà chú ý vào cái điều đó quý vị thử nghĩ là một cái nhà bác học nó nghiên cứu mà chú ý vào một cái phản ứng bác học của mình hay là một ngày đưa tâm mà, à, mà Mà suy tư về một cái nghi vấn của toán học cho nên cơ có thể là không nhớ được thời gian quên mất đi thời gian thậm chí nhà bác học nó có nhiều nhà bác học nó đảm chưa ăn cơm mà ngỡ thì mình ăn cơm rồi nó quên mất đi thì ở đây chúng mình muốn nói về cái một những cái minh họa để cho quý vị thấy cái định lực nó quan trọng hay là cái định nó quan trọng mặc dù định nó chỉ là một cái sắc hơi nhỏ ở trong một cái tâm thôi nhưng mà người này nếu khéo rèn luyện như qua một cái sự chú ý nó trở thành là một cái lực thì nó dẫn tới một cái an trú ở trong một cái điểm của một khối hỗn loạn, sắc xinh hương vị xúm đó. và khi mà chỉ chú ý một cái điểm đó thôi, tâm dần dần nó tập trung ra và mỗi khi mà quý vị ngồi thì như vậy quý vị chú ý tới một cái điểm nào đó, thì tất cả mọi việc ở xung quanh, Ví dụ quý vị chú ý vào cái đường, cái, cái hơi thở, đó. do mình cứ chỉ chú ý rất nhiều, thì cái tập tâm nó tập trung vào cái Cái hơi thở của mình, nó chạm nghe, nghe vô nó chạm ra, à, đổ cái hơi thở vào, thì hey, người đó sẽ có thể quên mất cả thời gian, quên mất cả cái mọi sự kiện xung quanh người này đắm chìm vô trong một cái cái cảnh giới mà thường thường ta gọi là cảnh giới nội tại hay là cảnh giới mà sâu thẳm bên trong nhưng mà thật sự không phải. ở gắn với người này chỉ gắn tâm mình với vào trong một cái điểm nào đó của một cái sự kiện xung quanh, rồi dần dần nó tập thành nó một cái thói quen, tức là chúng tôi nói như quý vị là cái bắt cách bắt cách tu mà nhân xoa bắt chèo á, biết là cái tường trận duyên. Mà cái tường duyên thương vị rất là quan trọng, chứ không phải là hoàn hảo. Một cái người mà muốn chứng xác được định nhanh, một người muốn nhập thiền được nhanh, một người muốn xuất thiền được nhanh cũng nhờ từ cái định lực này. Hỏi chúng ta thấy rằng các Bồ Tát của chúng ta á ngày xưa với ngài rất là rành rẽ về cái pháp thiền. ngày chứng được bát thiền ngũ thông. Một bà ngày mất cả thiền định lẫn thành thông. Mà đức vua thì về ngày cũng tỏ thật tài. À, tỏ bài ra cái tội lỗi của Ngài Rồi Ngài xin Đức Vua Cho Ngài tịnh tâm lại Để mà nghĩ giống như là sám hối với tội mình Trước khi bị hành viết Nhưng mà chỉ trong nháy mắt Thì Ngài bắt lại được những cái tầng thiền định mình luôn cả Những pháp thần Và Ngài ba lên thi công trước giảng pháp Về cái tai hại của cái sắc tật Tinh tật vương tật Và từ đó Ngài không trả lại sinh tầng nữa nữa Ngài trở về núi tuyết Để mà tu được Ở đây chúng ta thấy là cái định lực nó rất rộng Cái vậy thì từ cái Niệm lực rất là sự chú ý, nhỉ? Yeah. Nó có một sức mạnh. Khi nó trở thành là một sức mạnh rồi, thì tự nhiên là chúng ta nhạy bén ở trong tất cả những cái sự kiện ở xung quanh. Không cần phải nói nữa, nhưng đó là mình nắm bắt được cái vấn đề, mình đã hiểu biết được một cái vấn đề một cách tự nhiên, các bạn. Nó trở thành một cái thường cảm duyên quen. Cái định lực của bạn, khi nó có một một sức mạnh. thì muốn an trú, muốn định tâm vào trong một cái vấn đề nào đó, thì tâm chỉ nghĩ tới vấn đề đó, những cái vấn đề khác không nghĩ tới nữa. Thí dụ như những gì có cái định lực rồi đó, gặp một cái gì mà khó khăn cái gì định tâm tới vấn đề đó, thì những cái vấn đề khác quý gì sẽ quên. Khi gặp chuyện buồn phiền, định tâm vào vào một cái gì là cái, cái một cái đề mục nào đó nữa, thì buồn phiền không còn. Một cái thân ngoan mà cảm thấy thân ngoan này nó sẽ là một cái Điều kiện để cho một cái ngã mạng Để cho một tâm phóng gặp nó sinh khởi. Thì người này Định tâm lại trong một cái gì đó Thì sự hôm qua nó chìm xuống Nó trở lại một tặng hải thái Chính định lực Mới tạo sự an lạc Một sự an lạc thật sự Bởi nó Vắng mặt đi Cái buồn khổ Mà những cái lo con Những cái quấy vầy Những cái Chướng ngại Và Cái từng bước Từng bước Bởi vì Các nhà lũng a đã làm thích rằng trong mỗi tâm của chúng ta được có một cái tâm sở gọi là ekkpa nó cũng giống như là một cái giọt dầu ở à, nhỏ ở trong cái hạt mè cái người mà khéo tích lũy được những cái hạt dầu nhỏ ở trong cái hạt mè đó thì người này cũng có thể đủ một thời gian có thể đủ để sáng lên ngọn đèn mà một khi đã sáng lên ngọn đèn thì bây giờ này đó sẽ thấy được những cái gì ở trong bóng tối đúng vậy, từ cái định lực này Nó khi nó vững mạnh Thì nó sẽ Làm cho cái trí tuệ Nó sinh khởi lại sinh Như vậy thì Từ cái niệm lực này Nó dẫn tới cho cái định sinh khởi. Khi cái định sinh khởi, Thì người này cố gắng làm cho Cái sức mạnh của định nó được tăng trưởng. Ở Khi Có định lực được à, Có được một sức mạnh của Cái sự díp tăng, luôn tăng trở lại thế giờ uh, cái tài sinh khởi, và cái này là tiến bước thêm nữa là dẫn tới cho đến cái à, tội lực nó sinh khởi để mà đoạn từ trung quy khởi đầu cũng từ cái chuối để phát triển lên trở thành một cái sức mạnh của sự chuối. Bây thế giờ chi thứ ba ở chúng ta có là vô tài lực, cái chữ ba đi gọi là án ách ba lần ách ách ách có nghĩa là đáng bị trừng trách án ách À, bằng chỉ đá cộng cho ná cách tức là không bị kiểm soát, ba lăng sức mạnh thì Sức mạnh của ở sự không bị kiểm soát, biểu dịch là vô tội lực. ở trước mắt thì chúng ta thấy rằng cái người mà có cái sức mạnh vô tội á là bởi vì người này không có thực hành sai về thân, không có thực hành sai về nữ tức là về cái giới của người này được là trong sạch, mà cái giới này được trong sạch hoàn hảo như vậy á. là bởi vì do cái chú ý trước, à, tức là cái niệm lực trước, cho nên chi thứ ba này được gọi là nó có cái bá bị vô tội lực, Có thân hoàn hảo, cái ngữ hoàn hảo và cái ý cũng hoàn hảo. Bây giờ thân ngữ rồi chúng ta cũng hiểu biết rồi, người phật tử chúng ta hiểu biết rồi, nhưng giờ cái ý, ý vô tội ha, tức là cái ý nó sẽ không có bị tham sân si cả, mãn tiền. ngoài nhi vân vân nó làm sao nhập vào một khi cái tâm bị tham sân si ngã mạn bõn sẻn canh tị, lố kỵ vân vân nó không nhập vào thì cái tâm đó không được gọi là tâm vô tội mà cái tâm đó được gọi là tâm đáng bị chuyển tất áo quách cha đáng bị chuyển tất và cái đó nó không có sức mạnh nó không có sức mạnh nếu có sức mạnh dân thì cái sức mạnh này Nó đưa xuống cái khổ cảnh chứ nó không được thanh tiếng nó không được nó trở thành một cái dạng thanh hoa để mà, mà, mà tiến lên ở mức ở độ ca, cao, cao độ Chính cái thân ngữ ý nó không có tội Nó có tội á nó có chắc Và nó tự nhiên như vậy nó trở thành một cái lực tự nhiên như vậy Không bao giờ thân là mát Không là mát một cách tự nhiên như ỵ, trước người phật tử chúng ta trước khi trì giới chúng ta có nghiêm nghiệm nha rồi khi bây giờ có khi đi tới có nhiều khi cũng phạm và giới rồi. bởi sao vậy bởi do không có chú ý để đức một chi phật còn bây giờ cái thân mang con không có vi phạm dù là một lỗi lầm nhỏ ở đây cái chữ lực quan trọng ở chỗ đó, đó tôi quý vị ở đây cái chữ lực của nó đòi hỏi người hành giả là phải nỗ lực nhiều lại ở chỗ đó những cái thân cách tự nhiên Nhờ vậy? bởi vì vừa thấy một cái sự kiện nào đó nhờ cái niệm lực nó tự hiện ra những người này thấy tự nhiên là hợp cái thân không làm à, cái thân không làm việc bất thiện rồi cái ngữ mà mình ta chuẩn bị nói một cái điều nào đó nó có tính ác đâu nó có tính bất thiện Thì nhờ có cái niệm lực nó phát hiện ra đi và do đó cái người này à, sẽ kịp thời đình chỉ hay những cái ngữ thiện cái ý của mình Khi thở lên một cái sự tự hào Khi ý thở lên một cái sự đốt kỵ Khi thở khởi lên một cái sự quảng sẻ Khi thở thở lên một cái sự dính mắt Khi thở khởi lên một cái sự khó chịu Thì Cái niệm lực này nó phát hiện ra nghe. Nó tự nhiên phát hiện ra Bởi vì tôi vừa giới thiệu cái gì á Khi nó đã thành cái lực rồi Nó nó tự nhiên thôi Nó phát hiện ra Và một khi phát hiện ra Thì cái người này kịp thời gột rửa Cũng giống như một cái người đó Thấy gió vừa hỏi tới một cái bụi Lập tức người này nhắm mắt lại Hình ảnh này mới như thế nào cũng vậy Khi những cái cảnh tầng nó xâm nhập Mà cái người này phát hiện Nhờ cái điểm nó phát hiện Nó dễ làm cho xâm nhập của con thầy người này Khép kín lại cái cửa đó Và thuật ngữ gọi là thu thúc Xong quá rồi Thu thúc mắt Thu thúc tai, thu thúc mũi, thu thúc lưỡi Thu thúc thân, thu thúc ý lành hai thu thúc tất cả Đây là câu chuyện ngon trong kinh học cũ và cái sức mạnh của vô tội này, cái người này sau một quán xét được cái sự vô tội của mình, cái tâm nó hân hoan. người này nếu như được cái định lực chia nó hỗ trợ cho cái trí tuệ, thì cái trí tuệ này bắt đầu phát sinh được một cái sự sáng suốt nhận thức được cái vô thường ở trong cái sự kiện này, sự khổ ở trong cái sự kiện này, hay là cái vô ngã trong sự kiện này. đây là trường hợp một vị thiền sư, Giới hạnh ngài thanh cao lắm, rất là thanh cao. mà vì ngài giới hạnh ngài thanh cao như vậy. mà cho nên cái này thú hơn thú sướng, cái vị siêu thiên ngự trên đó nó là phải ở dưới thấp, không dám ở trên cao được ở lên cao nóng bức, cho nên là ông có chịu mới tìm cái cách để trục cái vị từ thu mà có giới hạnh được ra. À, quý vị thấy rằng á người có giới hạnh cũng không phải là là là là sung sướng đến đầu á, nó cũng khổ á, có giới hạnh cũng bị người ta ghét chứ không phải thông á, mà thậm chí người ghét nó lại chính là siêu thiên, chứ ngoài phải là thông. cho nên đó là cái đêm đó cái vị siêu thiên này nhặt vô. một đứa bé ở trong người nhà của người hậu độ à, của cái vị trì khu này và làm cái đứa bé nó lăn lộn đau khổ rồi sau đó cái vị chi thi xuất hiện ra đó, đứa bé này rất bệnh rất nặng rồi bây giờ muốn trị bệnh được thì phải nhờ à, xin cái vị à, đại đức đi bác tới đây thuốc cái bệnh à, vị này cho thuốc tự bé cả hết rồi cái vị cái người nhà mới biết là và vị đại đức này không hề biết là trị bệnh không phải là thầy thuốc Nói như mà các ngày ngày này không có biết thuốc thì bệnh gì sao Nói là xin nước rửa bát thì cái bát này cũng sẽ hết thì sáng hôm sau vậy thì khu đi tới cái ngôi nhà xin cái nước rửa bát Ngày vì ngày nghỉ thì đâu có gì đâu ờ nước rửa bát thì mình ăn cơm xong rồi họ thực xong rồi cái nước còn lại rồi rửa bát thì đâu có gì đâu. À, mà cho họ lại ra đi cho thì cái bát uống rồi hết bệnh đi cả về cứu xứ tại vì cái thiên nó hiện ra nó nói là này ông tiệt khu phá giới ông cho ra khỏi chỗ này cái vị này nó có phá giới nào đâu Tôi không có gì cho thuốc trị bệnh cho đứa bé đó. Cái nhà nó đâu phải thuốc trị bệnh Đây là trên nước của bác mà quan sát xét là coi cái thân giới Cái ngữ giới, cái ý giới mà Nó có trong cảng, không thấy nó trong cảng Ngày hoan hỷ này. Rồi nơi đó nó phát sinh được một đợi quán Rồi nhiều ngày quan sát Chứng quả hạ là hắn ngay tại chỗ đó nên đây như có Phật này là Sức mạnh của vô tội lực nè. Sức mạnh của một sự không bị hiển thách Anh đã có ra ba lần Cái sự hiển thách nó không có cho nên quý vị sẽ là quán xét lại mình những người ta mà kiểm soát mình á người ta kiểm soát mình đó, mình xem lại cái đúng không mà nhiều khi xem lại đúng đó, hay không đúng đúng làm quý vị vui nữa quý vị biết làm sao chứ chúng tôi là mỗi lần mai mà kiểm soát tôi tôi xem xét lại nếu mà thấy có cũng vui mà không có cũng vui quý vị đừng tưởng đừng nghĩ thằng cái những lúc mà tôi, tôi nói cái giọng hơi, hơi hùng hổ hết tưởng tôi giận không có để quen cái thói cái, cái, cái, cái quen không vậy Và sau khi mình quan sát lại mình thấy mình không có tội Tội mái vô cùng Mà tôi nghĩ là nếu mình mở được cái tâm từ mình thương người đó Bởi vì mình không có tội Người đó chạm vào Người đó đau khổ Cho nên ở đây muốn nói là cái vô tội lực Vừa cái thân toàn không có tội ngữ không có tội là ký Và như vậy thì khi mà xem xét lại được Mở một sự chú ý của niệm đó Thì nó sẽ đạt được một cái ích lớn Một cái Sức mạnh lớn Một cái kết quả hết. Đây là cái vô tội lực. Đúng rồi, cái điều mà à, An toàn không bị hoàn chuyển tách. Không bị cái rất về thân không bị chuyển tách về lời nói không bị chuyển tách về Cái ý mà. Bởi ý sao đi được tham sân si ngã mạng bổng sẽ bố kỷ hoài nghi hôn trầm không biết. Mà cái người ta có một sức mạnh đó. Thì người này sống 3 ngày cũng như ban đêm mà ban đêm cũng như 3 ngày. Người rất an toàn, rất an ổn. Và cuối cùng là một lực nữa được gọi là Phân gác ban lực Phân giá là gom lại Tại sao phải gom lại Những cái lực này cần phải gom lại Để gì? À, để đi tới cái mục tiêu cuối cùng Nếu không gom lại thì nữa tản mát Cái lực này không đủ mạnh để xuyên qua Cái hữu viên Ở đây nếu tên bình diện Của cuộc đời Thì cái phân gác, cái lực của cái nhếp phục này Nó còn có bố Tức là bố thí Là một cái lịch Nó làm nhầm gom lại Những cái điều thiện Và những cái điều mà Cái người ác xấu Họ sẽ cũng không có làm được gì Cái người bố thí nhiều Bố thí tốt Dù ai có ganh tệ thì cũng chẳng có làm được gì cả Mà vì nhớ là Cái bốn cái pháp mà Đức Phật Ngài dạy Gọi là tứ ý pháp đó, Là đem bố thí để mà thắng Cái bọn sẻ Trước tiên là bố thí Thứ hai nữa, cái bác mà giết phục đó, là ái ngữ, tức là nói lời im ái. À, thắng nói như cái lời mà cung hăng phô lỗ. Thứ ba nữa là, cái lợi thành. Tức là làm sao cho cái lợi cho người, lợi cho mình Và thứ tư nữa là cái đồng sự. Mình cùng làm một việc thiệt. Ở đây này, đó là cái bốn cái giết pháp. Nếu mà cái bốn cái giết pháp này nó trở thành lực. Nó là sức mạnh. Nói sức mạnh của bố thí, tức là, tức là xả ly, buông bỏ. Càng buông bỏ nhiều cho nào, gì cần có là được nó giống như là một cái ly nước hay là một cái lu nước, càng xài hết nước bao nhiêu thì cái nước mới nó sinh khởi, nó sẽ đổ. Nhưng cứ mà buông bỏ càng buông bỏ nhiều thế nào thì càng nhận lại được nhiều. Kim Phất Cú có rất bậc ngày cái dạy rằng nhé, bỏ là nhỏ hưởng lợi to. Thánh nhân vui thú mà chẳng lo sợ gì. Thứ hai là án ngữ là tâm từ, mà tâm từ nó cũng có sức mạnh nó nhiếp phục tất cả. Một khi mà tâm từ nó cũng có sức mạnh rồi á. thì không ai thắng được cái cái, cái tâm tư này. Mặc dù tâm tư không làm thì hại ai hết. Bả tâm tư không làm gì hành, à, à, không làm hại ai hết. À, nhưng mà lại là bắt chiến bất thắng. Không làm hại ai, nhưng mà không ai có thể thắng được. À, trở thành bất chiến. Lợi hành làm gì thì, thì có lợi cho người có lợi cho mình. Một khi đó trở thành một sức mạnh rồi thì người ta sẽ xem quý vị làm thành tựu. Bởi vì quý vị sẽ nam đem tới làm cái lợi cho người khác. là làm hai người khác và cuối cùng là đồng sự tức là cùng làm một chuyện việc tốt. Ở đây là nói đến cái cuộc diễn của thế gian, cuộc chuyện của hữu hữu phi. Nhưng mà giờ nói đến cái cuộc cuộc diễn để mà đạt tới vô vi thì sao? Thì tất cả những cái lực này nó tập trung lại thành một để cho hiện nó xuyên thủng qua cái bắt hữu vi để mà đạt tới cái trạng thái của niết bàn. Đấy của niết bàn. Còn nếu nó phân tán vậy <cười> thì nó không đủ sức Để mà xuyên phá đi cái vòng chứa ngạn của hữu vi Nó không xuyên qua được cái hữu vi Bao giờ cái tâm mà xuyên được cái hữu vi Thì mới đạt được cái hữu vi Nếu còn trẻ nhỏ hơn cái chút mờ ảo của hữu vi Thì cái hữu vi kia không xuất hiện Tại trong tâm lộ đạo thì chúng ta thấy Bao giờ mà cái tướng hữu vi không còn nữa Bây giờ tâm Guarapu nó không khởi lại Thế là cái tâm chuyển tánh bắt giữ bánh nó đi là nó bắt được cái bạn nhưng mà chưa sắc được được thì não Tức là nó bắt được cái vua vi pháp nhưng mà nó chưa sắc được được ở các ngày có ví dụ như vậy cũng giống như một người nông dân nè cũng việc là có có công việc muốn trình tấu với đức vua và khi mà ông đi tới trinh thành gặp đức vua đang đi hành ông nhìn thấy đức vua đang đi du hành cũng là bốn quan quân không có cơ hội để ông tiếp cận để mà thưa với những công việc của mình lên đức vua xong trở về thì người khác hỏi anh gặp cái cua chưa thì người này nói chưa hoặc anh trở lên thằng gặp rồi nhưng phải nói chưa bởi sao Bởi mấy chúng của anh mà nó chưa xong nó chưa là như vậy thì chú rằng cái goku này cái chuyện đánh này nó bắt lấy cái cảnh biết bàn nhưng mà chưa có sắc từ chuyện não chỉ đợi cho cái tâm đạo nó sắc từ được mà như vậy cảnh biết bàn với cảnh vô vi cần phải xuyên qua được cái pháp vô vi mới thấy được cái cảnh vô vi để cảnh giác. Có vậy thì mới chiến thắng được. À, như thế nào cũng vậy, mà muốn được và xuyên được cái cái pháp của Vi Hoa Tắc thì tất cả cái lực đều phải tập trung trở lại. À, cho nên ở chỗ này được gọi là nhíp phục lực. À, tất cả cái lực gồm trở lại phân gã hắc ba lần. Có như vậy thì cái người này muốn tập trung nhỉ? Bây giờ tất cả những cái tính lực, tấn lực, điện lực, lực, Định lực, cái vô tội lực. là có vậy mới xuyên phá được, xuyên cũng được cái của để đạt được Bốn cái pháp này, bốn cái sức mạnh này, à, trước tiên thì nói lên cái bậc mà chứng đạt được đạo quả của đạo quả bởi do cái chứng, mới tập được cái hiện Nhưng mà thật sự ra thì cũng bao gồm hết tất cả bởi sao bởi vì lực là khởi đầu là cái nền tảng cơ bản. Để từ đó sau khi tự tại, sau khi sự chú ý một cách nó tự nhiên thanh khởi lên, thì cái người này sẽ dễ dàng dẫn tới cái định lực. Và cái này định lực an cứu trong một điểm rồi, thì cái người này quán xét lại toàn bộ, quán xét lại những cái thân ngữ ý, nếu có quán xét với cái tâm, có an cứu được, có cái sức mạnh, an cứu được một điểm, thì người này mới thấy được cái tâm mình, mới biết được cái tâm mình, để mà loại trừ đi tất cả những cái tội lỗi của tâm, những cái điều đáng, bị kiểm soát của ta để trở thành cái ý này nó trở nên hoàn thiện nó trở thành là vô tội lực và ta cùng nữa tập hợp tất cả lại gom tất cả lại để mà tiến đạt lên nước bàn trở thành là một thân chiến vậy và tôi về thời gian đây cũng nhiều phải lẹ tôi không xin là xin kính cho anh Xin chia điều toàn thể trụ tử Không có gì quan hệ thạo dẫn đồng đều nhau à, năm ngô của Thầy gian năm ngô không bận năm ngô chẳng bận